An Khoa đang trở lại với tất cả các khán thính giả cùng với thể loại đa mỹ và audio voice của An Khoa. Xin được trân trọng giới thiệu truyện độc Bên tóc mai không phải hải đường hồng từ tác giả Thủy Như Thiên Nhi và An Khoa chọn bản dịch của bạn Phong bụi. Xin mời mọi người cùng lắng nghe chương 29 của truyện. Thương tế nhụy vào hậu đài không bao lâu khiến cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là hôm nay có một vị khách quý đến trễ, chủ nhân cũ của Trình phủ ở Bắc Bình. Tây Vương gia không ngờ lại tới chúc thọ thí mình, vị Tây Vương này bởi vì từng ở ngay trước đông đảo mọi người phát biểu mấy lời bàn luận phản đối Quốc dân Đảng, vị chủ tịch quốc hội tưởng tưởng giới thạch uy hiếp phải núp ở Thiên Tân, không dám ló đầu. Hôm nay mới đúng là ăn gan báo rồi. Tề Vương gia, tuổi ngoài 40, quần gấm áo thêu, dung mạo anh tuấn, uy nghi, rất phô trương, mang theo mấy hộ vệ có súng. Ông ta đầu tiên là dập đầu ba cái, thật nhanh nhẹn, trên mặt đất lạnh như băng, với lão Phúc Tấn nói thầm thẳm giảng an, cháu đến trễ, cháu bất hiếu mà, ông ta nào có bất hiếu lừa chết chú thọ thật là hiếu thuận còn hơn con ruột. Lão Phúc Tấn thấy ông ta ngoài giật mình ra thì còn thấy rất cảm động. Bà Luân cho Tây Vương là chắc nội bên nhà chồng bà, không tính ở chỗ thân tình ruột thịt, không ngờ hôm nay xem ra Tây Vương gia ngược lại rất nghĩ đến bà. Lão Phúc Tấn bảo An Vương gia nên ông ta dậy rồi nói: "Khó chờ người còn nhớ đến ngày này trên đường có bình an." Tề Dương gia bị thống nói: "Có lần sinh nhật nào của lão nhân gia ngài mà cháu từng quên, cho dù có gặp nguy hiểm cháu cũng phải tới. Hôm nay nước nhà Giang Sơn mất mát, chuyện bối trong tộc dần dần thưa thớt, đồng bối thì tán lạc chần trời." cháu chính là một cô hồn dạ quỷ của tiền triều, chỉ có ngài là mẹ ruột của cháu, là người tâm phúc của cháu, đáng hận nhất. Thời lỡ lời bị cầm giữ ở thiên trần, không thể hầu hạ bên người, cháu hối hận vô cùng. Một đoạn cõi lòng nam nghi âm luật thai hoa hữu lực này, người ngoài nghe thấy cũng phải cảm động. Huống gì là từ miệng của một người với thân phận như tể vương gia nói ra. Huống gì lại là nói cho thiếp ruột mình nghe. Người lớn tuổi trước từ trước đến giờ vẫn luôn dễ mềm lòng mà. Ánh mắt của lão Phúc Tấn dần dần thấm đượm một loại thương cảm cùng dịu dàng. Tể vương gia vung tay lên, hộ vệ sau lưng mở hộp gỗ đàn hương, bưng trong tay ra trình lên một bức tượng Quan Âm thủy tinh sợi vàng cao chừng một thước. Hiểm thấy một khối thủy tinh lớn như vậy, hình khắc còn có thể đẹp như vậy, sợi vàng bên trong từng sợi đều đặn, rõ ràng, hình quạt vàng đều sau lưng quan âm nương nương, thật giống như một chùm Phật quang phát sáng lộng lẫy. Trên vượng đài cùng với Phạm Liên đều được coi là những người đã nhìn thấy không ít đồ tốt, cũng cảm thấy hôm nay được mở rộng tầm mắt. người ngoài chỉ kinh ngạc bởi chất liệu hiếm hoi của tượng Phật, duy chỉ có lão Phúc Tấn nhận ra đây là vật trưng bày trong noãn các của chữ Tú cung. Năm ấy hạ, nắng chiều của tự Cấm Thành chiếu vào từ ngoài chốn song, chiếu lên bức tượng Quan Âm này sáng bừng. Bà khi ấy vẫn còn là Phúc Tấn An Vương trẻ tuổi, vào cung Thỉnh An Thái Hậu, nhìn tượng Quan Âm giống như khối băng bị mặt trời chiếu sắp tan chảy. Dị bão, hiếm quý khắp phòng, chỉ có món này phát sáng. Đảo mắt bãi bể hóa nương dâu, bà mới biết thứ bị tan chảy trong nắng chiều không phải là bức tượng Bồ Tát thủy tinh này, mà là nước Đại Thanh, 300 năm của bọn họ. Lão Phúc Tấn nhìn kỹ Tề Vương Gia, rưng rưng nói, Ngươi gầy hơn trước rất nhiều là ở Thiên Tân buồn bực phát ốm đây mà. Ha ha ha ha chỉ tại cái miệng của người á, bà một ngón tay chỉ ông ta, nghe một dở hí còn không kiềm chế được tính khí, chẳng khác gì khi còn nhỏ mà tuổi đã cao có lời gì mà không nhịn được, sao mà cứ phải cứng đầu. Người còn có thể cứng đầu trước khổng súng sao? Xem một vở hí liền kích động đến mức kêu to gây náo loạn, những lời đó thời nay có thể rêu ra ra ngoài miệng sao? Cụ làng cũng vậy. Dư Kỳ còn thấy nó là đứa trẻ hiểu biết, ra khỏi cung rồi cũng học được cái thói không an phận, tạo kia cái dở hí suất mất đầu kia. Tề Vương gia rất biết điều cúi đầu, dáng vẻ dường như rất thụ giáo. Là Phúc Tấn quay đầu nói với An Vương gia, ta thấy chuyện của Tề thân vương cũng không phải chuyện gì to tát lắm ít yếu một người giảng hòa bên kia nói tốt một chút. Hoàng thượng dù bị bọn họ bước ra khỏi kinh thành cũng không thể đuổi tận giết tuyệt Ái Tân Giác La, các ngươi là huynh đệ một nhà, cái gì có thể giúp đỡ thì nên giúp đỡ mới phải. An Vương gia tuyệt đối không muốn dính phải cái tai họa mà Thụy Vương gia gây ra, nhưng ông ta lại là người con có hiếu. Nặc Nương nói vậy, ông chỉ có thể đáp vâng. Trình Phượng Đài nhìn vở tuồng này lén lén cười nói với Phạm Liên: "Tôi nghe nói tề vương gia này cố chấp không biết sợ, hôm nay xem ra cũng không ngốc đâu, sau này còn có thể viết một vở hí mượn Phật chúc thọ ấy chứ." Phạm Liên nói: Ông ta là có chút lỗ mãng, có điều á thế đạo này có ai là ngu thật sự, cơ cơ thật sự chẳng phải cũng đã sớm bị người ta lừa gạt sạch sẽ hay sao. Ông ta có thể bán vương phủ với giá tiền cao, còn có thể giữ được phần gia tài kia của mình, không coi là ngu. Trên phương Đài nghĩ tới phủ vương gia của ông ta liền nhức nhối khói tiếc, nói: "Cậu cũng cảm thấy cái giá mạo ta đưa ra cao phải không? À, ông ta không ngu." là tôi ngu. Phạm Liên nói, anh đó là không muốn ủy phước chị của em, ngàn vàng mới mua được một nụ cười của chị ấy, đấy mới là đại chuẩn phu. Phạm Liên rất biết cách nói giúp anh dễ chối bỏ trách nhiệm giải sầu, con Trinh Phượng Đài lập tức thoải mái hơn. Đúng vậy, nghĩ đến là để chị cậu vui vẻ, lòng tôi đây liền thoải mái hơn. Lúc này Tề Vương gia đã nói chuyện xong với lão Phúc Tấn và An Vương gia, đi tới chỗ Phạm Liên chào hỏi, chắp tay nói: "Phạm nhị gia, lâu không gặp." Phạm Liên nổi danh giao thiệp rộng rãi, chi giao thiên hạ, đến một chỗ nào đó phàm là nhân vật có chút thân phận hoặc là có chút đặc biệt, anh ta rất nhanh liền kết giao bằng hữu cùng Tề Vương gia, tự nhiên cũng gọi là có chút giao tình. Phạm Liên lại giới thiệu ra mặt Trình Phượng Đài về tề vương gia, mọi người trò chuyện mấy câu, giao điểm giữa bọn họ chẳng qua cũng chỉ có tòa vương phủ đó. Tề vương gia hỏi Trình nhị gia ở vẫn thoải mái chứ? trên Phượng Đài hả, vẫn luôn cảm thấy hắn bỏ nhiều tiền như vậy mua lại Vương phủ, ánh mắt tề Vương gia nhìn hắn giống như đang nhìn một tên thiếu năng, dưới tác dụng tâm lý này liền tìm một cái cớ cho mình, tỏ vẻ hắn hẳn á còn mắc tin tường, nhận biết giá trị đồ vật trong Vương phủ, tạm được, ngoại trừ có chút lạnh, vườn hoa kia quả thực rất vừa ý người, người nhà tôi rất thích. Vương gia đưa ra giá cao cũng có lý, chỉ riêng mấy khối thái hồ thạch kia cũng đã rất hiếm thấy trên thị trường. Tại vương gia cười nói, giá cao không phải là bởi vì vườn hoa, Trình Nghị gia hẳn biết, ngạch nương tôi á gieo mình chết ở nơi đó, nhưng mà chuyện về sau ngài không biết. Năm đó trở lại từ Tây An chỉ mò được mấy tắm áo chồng giếng lên, thi thể ngạch nương tôi đã tan ra từ lâu. Mấy năm sau, luôn có nha đầu nhìn thấy bóng dáng ngạch nương tôi đi lanh quanh trong vườn. Bà là ôm hận mà chết, hồn không tiêu tan, lúc bán nhà tôi liền nghĩ không thể bán rẻ, bán rẻ là có lỗi với ngạch nương tôi. Phạm Liên nghe rợn cả tóc gái lại có chút buồn cười hai cảm xúc đối nghịch ngẹn ở trong ngực, nơi Thá Miễn ngu ngơ nhìn về Tề Vương gia lại nhìn nhìn anh rể anh ta. Tề Vương gia vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cũng không giống như đang đùa hoặc là cố ý làm cho người ta sợ, thậm chí có thể từ trên mặt ông ta nhìn ra một sự ngai thẳng cũng thành thực. Trên phương đài, trong lúc nhất thời cũng đã có chút ngẩn người, nhăn mày trợn mắt nhìn Tề Vương gia, "Ông chuyện này Đại Vương gia chắp tay một cái với Trình Phượng Đài, ngài ngồi chơi xin thứ cho bổn vương không tiếp nữa. Đợi Tề Vương gia đi xa, Trình Phượng Đài ngẫm nghĩ lại, vỗ một cái vào tay vịn của ghế, ta thao ông nội hắn. Một tiếng này của hắn, hẳn giọng rất lớn các cửa chung quanh đều quay đầu nhìn hắn, và ngay cả An Vương gia cũng quay nhìn lại, ông nội Tề thân vương chính là tiên đế gia, Trình Phượng Đài muốn thao ông ta hả? Tội này cũng không nhỏ đâu. Phạm Liên vội vàng đè cánh tay hắn rồi khuyên nhủ, anh rể được rồi, ông ta là thật sự ngớ ngẩn mà, thật sự ngớ ngẩn, không phải đang chơi anh, ai cũng biết ông ta ngớ ngẩn hết. Thật ra thì chuyện cho tới bây giờ, Phạm Liên cũng không hiểu Tại Vương gia đến tục cùng là ngớ ngẩn hay là giả bộ ngớ ngẩn, người mà ngươi tin tưởng như anh ta cũng không nhìn hiểu. <cười> người khác càng công thể nhìn ra được chân tướng. Tại Vương gia là một điều bí ẩn. Thường Tế Nhụy bị Bạch Nữ Văn kéo đi phòng hóa trang ở cửa liền bị thằng con trai vô tích sự kia của An Vương gia chặn đường. An Bối Lạc lâu rồi mới thấy Thường Tế Nhụy, vui vẻ cực kỳ, trong miệng lời tuôn ra như đổ đậu, ông chủ thương làm sao không thấy cậu ở tiệc rượu, ta còn muốn uống cùng cậu hai ly mà, cậu trốn đi đâu thế, như thể là không thèm nể mặt ta rồi, cái món cá chép rán xì dầu cậu ăn chưa và từ Hàng Châu ngựa không ngừng vó chở tới đây, một ngày cũng không trì hoãn nữa, còn món óc phù dung ái ông chủ thương. Hắn thấy dáng vẻ của Thường Thế Nhụy đối với hắn không ân cần lắm, liền đưa tay đi với cánh tay Thường Thế Nhụy không với chúng. Nữu Bạt Văn thấy sức nhấc đầu lại đi đắp tội an bối lạc à, mặt mày vui vẻ hơi ngang cảng. Bối Lạc Gia, ngày hôm nay không như bình thường, lỡ hý của ông chủ thương á thì không có cách nào mà giải thích. Ngài vẫn là ngồi vào ghế xem hí đi. An Bối Lạc để anh ta ra, ta chờ chuyện với ông chủ thương làm sao mà lỡ hí, tránh ra, ông chủ thương, ông chủ thương. Thường Tế Nguyễn nào thèm phản ứng lại với cái tên này, qua loa lấy lệ đôi câu bước chân không ngừng đi vào phòng quá trang, chúng đào hát thấy y tới đều rất nhiệt tình chào hỏi y, Thư tế nhụy ở hòa nhã dễ gần, không câu nệ, nhưng duyên trong ngành rất tốt, chỉ có một người nằm ở trên ghế, mặt hướng lên trời, đắp khăn lông nóng không phản ứng chút nào, trên chiếc bàn nhỏ bên người là một bộ dụng cụ hút thuốc, không khí trong phòng hóa trang còn lưu lại vị ngọt mới rồi của phý của thuốc phiện. Thư tế nhụy đoán được đây chính là Hồ Ngọc Khôi, người khi phụng chiếu Tiễn Hỷ vừa cất giọng liền làm mấy cái con chim yến lông vàng trong cung giật mình chết. Nói tới Hầu Ngọc Khôi hả? Đây chính là danh linh kỳ ưu được xếp hạng đầu trong lịch sử Lê Viên. Khi Thượng tế nhụy vào kinh, ông ta đã cáo ẩn. Thư Tế Nhụy mộ danh mà không biết làm sao, chỉ có thể mua 2 tấm đĩa hát, 3 ngày 2 lần, lấy ra phát rồi nghiền ngẫm, một hồi học theo, một hồi hát đối, thành bạn tri kỷ đã lâu. Hôm nay nhân vật trong lòng tâm niệm đã lâu ngày gần ngay trước mắt, Thư Tế Nhụy trống ngực đập cuồng loạn, lỗ tai cũng nóng lên nữa, giống như một tiểu cô nương lần đầu hẹn hò. Tôn Hầu Ngọc Khôi mới vừa hút hai liều thuốc, lúc này thì đang sảng khoái, hiển nhiên không phải là thời điểm tốt mời hi. Nữ Bạch Vân nghe giọng ghé vào bên tai ông ta nói, "Ông chủ Hầu, ngài nghỉ ngơi, tinh thần vẫn tốt chứ ạ? Tôi có một hộp thuốc lá thượng hạng, hồi sau sẽ đưa đến trong phủ ngài." Hầu Ngọc Khôi không đáp lời. Nữ Bạch Vân hả vẫn vẫn mong nịnh nọt tiếp. Ông chủ hào, ngài chính là thiên hạ đệ nhất sinh, trước chẳng ai bằng và sau cũng chẳng ai hơn, vang dội trung hoa. Hôm nay ấy à, tôi tình thêm thiên hạ đệ nhất đáng tới để phối hợp với ngài này, bảo đảm hai người sẽ hát ra một vở tuyệt vời. Ngài đoán xem, đoán xem đó là ai? Hầu Ngọc Khôi vẫn không để ý. Đỗ Bạch Văn bị ghẻ lạnh, khuôn mặt ngượng ngùng thật không biết phải làm thế nào, ngoắc ngoắc tay với Thư Thế Nhụy. Tế Nhụy thì đứng lại gần, đỏ mặt thẹn thùng. "Ông chủ Hầu, tôi, Thương Tế Nhụy. Ai có thể ngờ ông chủ Thương dặn sự không để tâm cũng có thời điểm ngượng ngùng như vậy." Mấy đào hoa cỡ đó nhìn thấy điều cười, còn Tô Tế Nhụy bị bọn họ cười càng thêm xấu hổ. Hoàng Ngọc Khôi cười cũng không cười một tiếng, khiến cho người ta hoài nghi phải chăng ông ta đang ngủ. Nỗ Bạch Văn khom người xuống, gần như là hà hơi ở bên tai ông ta nói, phải nói là vai đáng của ông chủ thương đây thực sự đủ để gây bảo rồi, cái giọng nói vừa cao vừa thanh, xoay vần chuyển điệu phải gọi là nhất tuyệt ha, ngài chưa từng nghe qua đâu. Hiếm thấy còn biết diễn, còn biết đánh võ, tuổi tác nho nhỏ nhưng cũng đã được coi là người tài giỏi hiếm hoi của lê viên chúng ta rồi, chẳng còn ai giỏi hơn y đâu. "Ê à, lão phụ tấn là mời hai ngài cùng diễn một vở dốc vũ gia, ngài thấy thế nào?" Hầu Ngọc Khôi hạ cưứ như vậy, sét đánh cũng không động đậy, ngủ gà ngủ gật, lắng nghe còn có tiếng gái nữa và khiến cho cả Nữ Bạch Vân và Thương Thế Dụ đều mờ mịt, vẫn là an bối lạc che chở Thương Thế Dụ, rồi vạch khăn lông của Hầu Ngọc Khôi ra, cười nói: "Ông chủ Hầu, lão Hầu, trời sáng rồi, tỉnh lại đi ha." Ông Ngọc Khôi á, mặt mũi là một kiểu người già gầy gò, gò má lõm vào, hốc mắt một vòng xương rõ ràng nhô ra, bởi vì hằng năm hút thuốc, sắc mặt hiện lên một lớp xanh khói. Ông ta chán ghét giơ tay che ánh sáng thông dòng, nhấc mí mắt lên, nhìn An Bối Lạc rồi kéo dài giọng mà nói: "Ớ chà, Bối Lạc gia, con đi về phía trước phụng hồi lão Phúc Tấn lại tới hậu đài chiêu chó gẻo mèo sao?" An Bối Lạc đã đến hậu đài chiếu vì thương tế nhụy thôi, Hoàng Ngọc Khôi vừa so sánh như vậy, thương tế nhụy chẳng khác nào bị đánh đồng với đám chó mèo. An Bối Lạc rất bất an nhìn nhìn thương tế nhụy và tế nhụy tuyệt đối với những ý ngoài lời nói này, dĩ nhiên là không chút phát giác nào, y chỉ nghe hiểu trên bề mặt chữ kia, sâu hơn chút nữa y có lẽ nghe không ra. Nô bật vang á thì vội tiến bước lên trên. Ông chủ hầu vỡ hí này, hí gì? Hôm nay không phải là định quân sơn sao? Lão Phúc Tấn điểm thêm, dốc phủ gia, tôi bây giờ liền phục vụ ngài, hóa trang. Ờ dốc phủ gia, dốc phủ gia là vỡ kịch thay, ai vương bảo xuống không đợi nữ Bạch Vân khen một lần nữa, Hoàng Ngọc coi liền ngoài cười trong không cười. Khoát khoát tay, ấy nữ gia, chúng ta có điều cần phải nói trước. Ngài cũng đừng đào từ trong đống thỏ ra một cái kỹ nữ cho ta nhé, làm nhục khí. Ta cũng đã từng này tuổi rồi, hát đôi cùng với cái thứ bán mông, ta không chịu nổi nhục. Lúc này hả thương tế người đã nghe ra ý trong lời nói của ông ta rồi. Sắt đỏ trên mặt dần dần rút đi, miếm miếng môi rất khổ sở. Người khác nói y thế nào cũng chẳng sao. Hồ Ngọc Côi nói y như vậy, đặc biệt đau đớn, đặc biệt quỷ khuất y đã hiểu. Mọi người thì càng hiểu với tính khí cao ngạo của Hồ Ngọc Khôi, nói tiếp sợ rằng còn có lời càng khó nghe hơn nữa, cái đám đầu hác sợ thương thế nhụy xấu hổ ngay trước mặt người, ai có thể lánh đều lánh hết ra ngoài, không được đi liền ngồi ngay ngắn chỉ để vào việc khóa trang là để ý tâm, ra dáng vẻ bịt tai không nghe, hai vị nhân vật lớn này đều gây nhau, bảo đảm lại ra một tin tức thật lớn. Chúng ta vừa nghe qua hết